Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 96 làm mất mặt tơ. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.mp3 đổi mới 2014 đến 3-12 giờ 59 phút. 15 số lượng tử 2986. Các vị đạo hữu vẫn là dừng tay giảng hòa đi. Một tiếng trong sáng lời nói truyền ra theo Chấn Nguyên tử xuất hiện ở đế Giang tổ vô trước mặt Địa thư bay lên Một tầng hào quang màu vàng đất bao phủ tổ vô Ánh sáng lưu truyền Cho dù càng khôn đỉnh hạ xuống Cũng chỉ là lay động liên tục Không có muốn phá nát dấu hiệu Chấn Nguyên đảo đương hà tất như vậy Nữ hoa nương nương ánh mắt không quen Nhìn về phía chấn nguyên tử, trầm tính nói rằng Không thể không làm Chấn nguyên tử ung dung đối mặt Vừa nhưng đã ra tay Vậy cũng không cần kiêng kỳ cái gì Cho dù đối phương là chư thiên thánh nhân Hắn trên thực tế cũng là không sợ chút nào Nữ hoa nương nương nghe vậy hừ lạnh Một quyển bảo đồ bay ra Thiên đảo gia trì Muốn đem trấn nguyên tử bao phủ đi vào Nhưng trấn nguyên tử nhưng là mặt không biến sắc Đột nhiên Quanh người hắn xuất hiện một luồng bàng bạc cự lực Mơ hồ Một mảnh sơn hà đại địa hình ảnh hiện lên ở hắn bốn phía Vô biên vô hẳn Âm âm sóng dậy Địa tiên tri tổ đại địa tri lực ào ào bảo đồ vang lên ào ào Nhưng cũng bị đại địa tri lực chống lại Không chút nào có thể gần chấn nguyên tử thân A-di-đà Phật Tiếp dẫn đảo nhân ngâm khẽ Mắt sáng lên Ngồi xiếp bằng kim liên bên trên Tầm tầm dương tay một cái Nhất thời Một đảo rực rỡ kim quang vẽ ra Xinh đẹp thiên địa Quanh gịp mà ra Khiến người ta không thể nhìn thẳng có chút chói mắt Phốc Kim quang sát bén vô cùng Quang mang một trận Liện phá tan địa thư phòng nữ quang mang Tùy theo Liện trước mắt đi vào tổ vu trong cơ thể Nhất thời Nói đảo kim quang từ tổ vu trong cơ thể Tuôn ra tràn ngập tịch diệt chi lực Tổ vu biến sắc Nhìn về phía tiếp dẫn đảo nhân có chút kiêng kỳ Xuyết chút nữa té ngã Tiếp dẫn đảo nhân Nhưng vào lúc này Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở tổ vu bên người Chính là cái kia mười mấy vị đại thần thông giả Từng vị pháp lực ngất trời Khí tức mạnh mẽ Bảo vệ tổ vu Đế sang đảo hứa vẫn là mời về địa phủ đi Một vị đại thần thông giả sắc mặt trầm tính nói với tổ vu Còn lại đại thần thông giả tuy rằng đều ra tay rồi Nhưng sắc mặt cũng đều là trầm như nước Làm sao đều không nhìn ra có hảo tâm gì tỉnh Đế sang nhìn chung quanh một tuần Đặc biệt nhìn thấy cái kia hai con sắp sụp đổ tay ngọc thì Càng là trong mắt co rụt lại Đa tạ các vị đảo hữu giúp đỡ Sau này còn gặp lại Tổ vu trong mắt có tia không cam lòng Nhưng mới lên tiếng nói Nói liền xoay người phải rời đi Thân hình có chút tan giã Muốn đi Vẫn là lưu lại đi Xa xa Vẫn luôn chú ý bên này nguyên thủy thiên tôn thấy cảnh này Khói miệng xả ra một nụ cười lạnh lùng Sát ý ngơ hồ mà động Hạnh hoàng kỳ bay lên Quang mang lưu động không thôi Hoàn toàn mở mịt Nhốt lại có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào tay ngọc Đón lấy Hắn trong mắt hàn quang lói lên Thân hình lướt ngăn Ngăn cản ở tổ vu trước người Hốn đồn phiên khí tức cuồng bảo Để vư không tan vỡ Chỉ có ở đây chư vị tiên quang Pháp lực ánh sáng quán triệt thiên địa Như vậy tổ vu vư huyến bóng người lại hiện ra Sắc mặt có chút khó coi Âm Một đảo hốn độn kiếm khí bổ tới Để tổ vu biến sắc Vội vã tránh né Nhưng khả năng là bị thương nặng xuyên cớ Cũng khả năng là hốn độn kiếm khí quy thế kinh người Có chút trầm trọng Cho tới tổ vu thân hình có chút chầm một chút Hốn độn kiếm khí gặp thoáng qua Trực tiếp để trên cánh tay huyết nhục bị trừ khử đi hơn nửa Xương trắng ơn ăn Lộ ở bên ngoài Tê thần quang lượn lờ, tổ vu ánh mắt băng hàn có cố sát khí thoáng hiện ở trong mắt người đáng chết Bá một tiếng, tổ vu thân hình cực nhanh vô cùng thần lực lăn lộn, để thiên địa đều có chút xuân rẩy lay động Tiếp theo trong thời gian ngắn xuất hiện ở nguyên thủy thiên tôn trước mặt Nhanh chóng phất tay, chỉ nghe bột một tiếng Tổ vu một tay đánh vào nguyên thủy thiên tôn trên mặt Thời khắc này Toàn bộ đất trời đều rất sống yên tĩnh lại Bên cạnh từng vị đại thần thông giả Cũng là có chút xứng sờ Khó mà tin nổi Mặt to sao Cho dù song phương quyết đấu sinh tử Không đổi trời chung Cũng không thể như vậy nhục người chứ Đối phương nhưng là tam thanh Một trong thiên đạo thánh nhân Nguyên thủy thiên Tôn A Chấn nguyên tử càng là thủ hạ một trận Sắc mặt chìm xuống có chút tức giận Xa xa thái thanh thánh nhân cùng thông thiên giáo chủ Càng là vận chán một ninh hạng quang ló lên Có tia sát ý tràn ra ầm Nhưng đón lấy Nguyên thủy thiên tôn đột nhiên cả người nổ lớn Một tiếng hóa thành một đoàn thanh khí Như mây mù sống như Nội bộ ánh sáng lưu truyền không thôi Hiện ra một luồng vô cùng uy nghiêm một tiếng thanh khí trong thời gian ngắn biến mất tùy theo xa xa trong tư không một trận nguyên Thủy Thiên Tônn sắc mặt âm trầm đi ra sát ý Trùng Thi khuấy lên thiên địa để thiên địa nổ vang liên tục âm nguyên Thủy Thiên Tônn cũng không nói lời nào pháp lực cuồng bạo vô biên hốn đồn kiếm khí đảo đảo quyền ra Dường như kiếm khí như đại dương nhấn chìm tổ vu Nhưng vào lúc này Hai con tay ngọc đột nhiên chấn động mạnh Quang mang trong phút chốc lói sáng rất nhiều Đánh văng ra hạnh hoàng kỳ cùng chu tiên kiếm trận Lói lên Xuất hiện ở tổ vu nơi Ngón tay khích thích Nhất thời đêm đầy trời hốn độn kiếm khí ngăn Bảo vệ tổ vu Nhưng tuy rằng như vậy Tay ngọc nhưng là tiêu hao hết cuối cùng một tia uy năng giống như Nổ vang một tiếng hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tan Đại huyên trở về Một đảo có chút mệt mỏi âm thanh trầm rãi truyền ra Ở địa phủ ra Đỉnh thiên lập địa giống như bóng người giờ khắc này Hai bàn tay từ trong hư không thu lại rồi Ánh mắt như nhật nguyệt Nhìn về phía đại địa Lộ ra tia tia vẻ lo âu Nhưng tùy theo Toàn bộ địa phủ đều là một trận nổ vang hoàng chuyển động Địa phủ bên trong sinh linh đều cảm thấy thật giống thiên muốn sụt giống như vậy Tâm linh run dày Không ngừng quay về đảo kia che trời giống như tư ảnh cúng bái Ai Một tiếng thở dài tư ảnh loáng một cái trầm rãi tiêu tan mà đi Trên bầu trời Tổ vu kinh hãi Trong lòng rốt cuộc lại một lần cảm nhận được muốn ngã xuống giống như cảm giác Lần trước là lúc nào đây Là cùng yêu hoàng thái nhất đại chiến lần kia Thật sống chỉ còn đầu lâu đây Ha ha thật sự không là ta thời đại sao Tổ vu cười khẽ nhưng có chút bi thương từng có lúc Hắn đế sang tổ vu Vu tộc tộc trưởng Đại địa bá chủ Là hết sức xem thường tam thanh mấy vị thánh nhân Xem thường coi như Nhưng hôm nay, bạch, một tiếng Thái cực đồ bay tới Một đảo kim kiều hoàn quải bên trong đất trời Kim quang vô lượng Đem tổ vu trấn áp ở kiều dưới Đế sang, hôm nay chính là ngươi ngã xuống ngày Nguyên thủy thiên tôn lạnh giọng đi tới Hốn độn kiếm khí trước mắt phát sinh Bá một tiếng Chém xuống tổ vu một cái cánh tay Mười mấy vị đại thần thông giả sắc mặt có chút âm trầm bất định Nhìn tổ vu sắp ngã xuống hoàn cảnh Ánh mắt rồn dập nhìn về phía trấn nguyên tử Giờ khác này trấn nguyên tử đã cùng nữ hoa nương nương dừng tay Song phương cũng không có cái gì đại nhân quả Sợ khắc này tự nhiên ngừng tay Chỉ có điều nữ oa nương nương khuôn mặt hàm sát Vẫn tay nâng bảo đỉnh Phòng bị nhìn chấn nguyên tử mọi người Trấn nguyên tử sắc mặt bất định Nguyên Thủy Thiên tôn cả người sát khí để hắn có chút hoảng sợ Tâm tư chuyển nộng Cân nhắc được mất Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi Đang nhìn đến tổ vu bị hỗn đồn kiếm khí oanh kích không cùng ngang hàng thân thể đều có chút sán nước thì. Trấn Nguyên Tử thở dài. Địa thư ra tay đột nhiên ra tay. Nhanh như chớp giật Hào quang màu vàng đất hoàn toàn mở mịn. Đại địa Sơn Hà Tư Ảnh xuất hiện. Mạnh mẽ đem kim kiều pha chấn động mạnh. Lắc lư mấy cái. Âm trong thời gian ngắn, tổ vu thần lực bạo phát, nổi giận gầm lên một tiếng từ kim kiều dưới tránh thoát mà ra. Nữ oa nương nương vẫn chán ngưng lại, lộ ra tức giận chi sắc. Phản ứng lại, bảo đỉnh một tiếng nổ vang, bay lên hướng về trấn nguyên tử ném tới. Nhưng lúc này chỉ nghe soạt soạt soạt, mấy tiếng Năm bóng người quang mang ló lên xuất hiện ở nữ hoa nương nương trước mặt Rồn dập nói một câu Nương đương Đắc tội rồi Nói Mấy người pháp lực dân trào Thần thông hoặc là linh bảo phát sinh Liên thủ ngăn trở chặn lại rồi càn khôn đỉnh đường đi Nữ hoa nương nương sắc mặt khó coi Nhìn về phía mấy người Lạnh giọng nói rằng Mấy vị đảo hữu quả thực muốn như vậy sao? Mấy người sắc mặt vẫn tính bình tĩnh Trong tay không dám thất lễ Một người có chút cay đắng nói rằng Kính xin nương nương thứ lỗi Chúng ta không thể không làm Các vị đảo hữu là lo xa rồi Hà tất như vậy đây Nữ hoa nương nương nói như thế Sắc mặt ôn hòa đi thu hồi bảo đỉnh Đối phương 5 người Hoàn toàn là thần thông quảng đại Pháp lực ngất trời đại thần thông giả Nếu như nàng không phải có thiên đạo chi lực gia trì Đối phương cũng sẽ không có 5 người ngăn cản nàng Như thế nghiêm túc đối phó 5 người nghe xong không chút biến sắc Nếu huyết định đã rơi xuống Lâu như vậy không có đổi ý khả năng Mấy người ai mà không đảo tâm vững chắc như núi hạng người Hát lại là có thể tùy ý bị người tả hứa hàng người Trấn Nguyên Tử Ngươi liền như vậy trở lại Ta coi như chưa từng xảy ra gì cả Làm sao Nguyên Thủy Thiên Tôn một đảo hốn độn kiếm khí đánh ra Đem địa thư bổ quang mang có chút lay động Tản đi không ít Nhìn về phía Trấn Nguyên Tử Sắc mặt băng hàn nói rằng Nguyên Thủy đảo hứa không cần nhiều lời Chấn Nguyên tử bình tĩnh đáp Được, rất tốt Nguyên thủy thiên tôn sát khí chợt ló lên Xoay người hỗn độn phiên lại là bổ về phía tổ vu Đem tổ vu bỏ chạy con đường ngăn trở Trấn Nguyên tử thấy này Chỉ tay địa thư Vừa muốn viện trợ tổ vu Đại lúc này một đảo kim kiều phá không bay tới Kim quang ấm ánh chặn lại rồi địa thư Thái thanh thánh nhân đi tới, nhìn chấn nguyên tử khinh cười nói, đạo hữu, bần đạo ở đây, đạo hữu liền không muốn khinh động. Chấn nguyên tử sắc mặt hơi biến, dừng bước có chút nghiêm nghị, hiển nhiên đối với thái thanh thánh nhân kiêng rẻ không thôi. Bất quá lần lượt từng móng người tránh ra, từng vị đại thần thông giả rồn dập ra tay, muốn ngăn cản nguyên thủy thiên tôn. Nhưng quang mang lói lên Một tòa kim liên xuất hiện ở mọi người trước mặt Tiếp dẫn đảo nhân cùng chuẩn đề đảo nhân liên quyết xuất hiện Thiên đảo gia trì Để chư vị đại thần thông giả sắc mặt một khổ Dừng bước Mà ở phía xa Thông thiên giáo chủ cùng Minh Hà Lão Tổ Cũng chiến cách lực lượng ngang nhau Hai người đều là kiếm khí trí cường Thông thiên giáo chủ không cần chu tiên kiếm trận Nhưng là cùng nắm giữ hai cây sát phạt trí bảo minh hà lão tổ đánh càng ngày càng hừng hực Bất quá, làm sao coi trọng đi càng xem càng như là đang luận bàn cơ chứ Nguyên thủy tiểu nhi, ngươi cho rằng có thể để cho ta ngã xuống sao Ngươi còn chưa đủ tư cách Tổ vu bị nguyên thủy thiên tôn ngăn trở đường lui Xoay người lại Trong mắt sát ý cuồng tăng khinh thường nói Ở ta xem ra Ngươi cũng bất quá một vai hề thôi Thật sao Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trầm tính Nhìn tổ vu Từng đảo, từng đảo hốn độn kiếm khí bổ ra Còn có ngọc như ý Hạnh Hoàng Kỳ cũng là sồn dập bay ra Đánh về tổ vu Bất quá hôm nay bần đảo đủ để giết ngươi Thiên tôn lạnh léo nói, hốn đồn kiếm khí nổ vang, nhấn chìm tổ vu để thiên địa chấn động liên tục